các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net anh chị quay lại được cái thời như mà còn son dỗi để mà lãng mạn được phải không ạ phải không chị tại vì là con nó lớn thì lại có cái lỗi Nỗi lo lắng của con nó lớn dạo này tôi không hiểu làm sao kể cả lúc đọc truyện mình hay bị nói nó ngọng l n mà trước giờ mình đâu có ngọng đâu chắc tại mình xem anh duyên đến nhiều quá đó phải không chị hoa trịnh các chị các các cô các chú lớn tuổi thì xác nhận cho ạ, tại vì con cháu thì nó vẫn còn còn bé. Thì lúc đấy cái lúc mà nó nó nó nó đang đang đang đang vất vả lúc còn nhỏ thì bảo nhau à bảo nhau, bảo 서로 cố lên. Ít năm nữa còn nó lớn rồi thì thì mọi thứ nó sẽ nó sẽ đỡ hơn mình đỡ lo hơn rồi sẽ vui vẻ lúc đấy sẽ quay lại mạng. Nhưng không ạ, không. Lớn nó lại có cái nỗi lo khi lớn ờ Và bệnh viễn chẳng bao giờ cái lãng mạn đó nó quay lại cả. Chẳng bao giờ cả. Cái thanh xuân nó đã qua là nó qua luôn. Nó. <cười> nó, nó qua luôn. Nó đi tít tóc luôn. Đó. Thế cho nên là con người ta nhất là ví dụ gặp phải những cái bạn mà cuộc sống kinh tế nó quá, quá vất vả. Quá cực. Nó, nó, nó luôn luôn phải gánh trên vai những cái áp lực Hết cái áp lực nọ Đến cái áp lực kia nó rồn xuống Nó làm cho người ta căng thẳng đến tột độ Và chỉ biết Đổ lỗi cho đối phương Và cho đến một cái lúc nào đó giọt nước tràn ly Thì nó bắt buộc phải dẫn đến đổ vỡ Mỗi người một ngày Để trở lại với cái cuộc sống Độc thân với cái hy vọng Đó các bạn Với cái hy vọng là gì Cái hy vọng giải thoát bản thân mình Đó Giải thoát bản thân mình Để tìm lại Với lại Để hy vọng rằng Tìm lại được cái Cái tươi đẹp của thanh xuân trước đây Nhưng không Lại thêm một cái Cái nhầm lẫn nữa các bạn Nếu như các bạn Đã ký vào cái đơn ly hôn Vì những cái lý do vừa rồi Mình tôi vừa nói Để tìm lại Cái, cái khoảnh khắc độc thân Để tìm lại cái thanh xuân Nó đã trôi qua thì không đấy lại là một sai lầm tiếp tại vì cho dù lúc đó các bạn rẽ sang hai bên hai ngả đi thì cũng chẳng bao giờ chẳng bao giờ lấy lại được những cái điều đó chẳng qua chỉ là các bạn thay đổi cái môi trường sống của các bạn thế thôi ở anh đang chém gió đó nguyễn dũng nguyễn nguyễn trần nguyễn dũng Các bạn chẳng qua chỉ là thay đổi với môi trường sống thôi Chứ còn thanh xuân nó đã đi là đi Đó. Cho dù là các bạn có ly hôn Các bạn quay về cuộc sống cũng chẳng như thế đâu Nghiêm túc Đó. Thế cho nên là cân nhắc Và ở đây từ nãy giờ anh thấy có, có một số bạn comment rằng là Khi mà bạn giàu bạn giải quyết được tất cả mọi thứ em, Các em lại nhầm Trong cuộc sống đôi lứa hôn nhân Hoặc kể cả là trong cuộc sống đôi lứa tình yêu Sống với nhau đó các bạn Tất nhiên khi các bạn có điều kiện Có kinh tế Mọi thứ nó sẽ dễ dàng hơn đó. Mọi thứ nó dễ dàng hơn Nhưng nó chỉ là dễ dàng hơn thôi đó. Nó chỉ là dễ dàng hơn thôi Chứ nó nó, nó nó không phải là quyết định Tất cả mọi thứ đó. Tiền không phải quyết định Tất cả mọi thứ chẳng qua là tiền, à, chẳng qua là rất nhiều thứ sẽ được quyết định bởi tiền. Đấy, ok. Các bạn nhớ cái câu này nhá. Đây nó không phải là đạo lý của tôi mà là tôi, tôi, tôi, tôi, <cười> tôi ấy thôi. Tôi, tôi, tôi uh, chiêm nghiệm từ cái cái câu của một cái người khác thôi. Tôi không biết nói đạo lý uh, tiền. Không quyết định được tất cả mọi thứ Nhưng có rất nhiều thứ được quyết định bởi tiền Thế cho nên là các bạn sẽ cảm thấy mọi thứ nó đỡ hơn Đó Nó đỡ hơn thôi Chứ còn Ở bên nhau ấy Thì Một khi mà nó đã nó, nó đã Nó gọi là gì? Nó gọi là nó lên Nó hết cái giai đoạn ngọt ngào Nó sang cái giai đoạn cất rồi đó Thì <cười> Anh nói thật Là nó đã sang giai đoạn cất rồi Thì có tiền hay là không có tiền Nó vẫn cất thôi Đó. Cái quan trọng là Ở trong cái giai đoạn trước khi nó cất